Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông bá cả kinh mà kể đám người mà lao ra ngoài cầm Mấy người đàn bà thì ông bá đỏ mặt tí tai thì thấy thốt như là tân công Giả bầm ông là chúng con sắm cây lễ đi ngang qua chuồng châu của ông thì thấy tường đổ nhà đổ, cột kèo nằm một đống ở dưới đất Chúng con thấy bèn lạ vào trong xem xét sự tình thì thấy Ông bá liền dít lên quả kẽ răng thế cái gì, chúng mày mà lếu láo ta bỏ tù, thế cái gì? Mấy à đàn bà cùng nhau thề độc, dạ bẩm ông là thít năm con trâu mộm chết ngửa bụng ở ao, chúng còn mà bị đặt thì trời đánh chết, mong ông đèn trời soi xét. Ông bá hái hùng vào thết gia nhân, thế rồi cả đám hơn chục người lòng vội ra khu chuồng trâu ở mé sông. Cách nhà ông bá chỉ có ba con ngõ nhỏ, đến nơi quả thật nhìn là đám người kia kì kì. Không cảnh hoang tàn đổ nát làm cả đám á khẩu. Căn nhà vốn dĩ của ông Đồ thân vì thiếu ba quan tiền chôn cha táng mẹ, cho nên ngắn luôn cho ông bá tốt. Ông bá lấy căn nhà rồi sai gia nhân cải tạo thành chuồng trâu, đào hẳn một cái ao ruộng ba sào để mà trâu bò được thả cửa tắm táp. Ấy vậy mà hôm nay không hiểu tại sao tường rào đổ nghiêng ngả, căn chuồng sắp tan tành. Nhưng điều làm cho ông bá sốt nhất là năm con trâu mộng chẳng hiểu tại sao lại chết ngửa bụng ở ao, bốn chân chống lên trời đầy ai oán. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông bá tốt lăn quay ra ngất lịm. Khó khăn lắm bà Hà với đám người làm mới làm cho ông tỉnh lại. Ở cái làng này phe cánh của ông tốt rất đông, phần còn lại đám người cũng đinh nghều mặt dẹp. Vậy thì kẻ nào to gan ra đây để phá chuồng giết trâu của nhà ông Điều đó càng làm cho ông cay cú. Ở cái làng gần 800 hộ dân thế mà có đứa nào dám hồn mật báo, dám vứt dâu của ông thì kể cũng là sự lạ. Nhưng điều làm cho ông bá cảm thấy lạ lùng nhất, đó là khi vứt xác của năm con châu mộng lên, chẳng biết chết từ bao giờ mà bây giờ xác cổ chúng cứng nhắc. Cổ họng thì dính thứ gì đó bui nhụa như lần nắm tóc vậy. Những sợi dài vừa rối cuộn lại thành bó. Đút nút chặt cứng trong cổ họng, làm cho ai nấy cũng đều tò mò. Tiếng bàn tán râm ran kinh như vậy vang lên cả khúc sông của làng Bến. Sau khi ông tránh trà xét qua loa thì kết luận là trâu phất rải cho nên húc đổ nhà rồi lao đầu xuống sông bật chết. Ông bác hộ tốt dù sót của lắm nhưng cũng đành để cho đám gia nhân rã hết thịt trâu rồi gồng gánh cùng bà ngà lên chợ huyện để bán gỡ gạc đi phần nào. Về phần của ông Bá sau khi giao hết công việc cho vợ mình, thì chẳng còn tâm trạng nào mà rượu chè, cho nên hắn làn cùng thằng dân sang làng bên để xem xét căn nhà mới xây. Dù bản thân của ông Bá sống trong căn nhà gỗ bề thế nhất làng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cất thêm cơ người thứ hai ở làng An Bài, cách làng bến chỉ một con sông và cánh đồng chiêm trũng. Sau khi đốc thúc đám thợ tuyên để nhanh tiến độ, để kịp lễ khánh thành nhà mới, mãi cho đến tận giờ tuất ông bá mới lật đất trở về nhà. Cái trời hôm ấy không trăng sao và mưa to, ông bá khó nhọc dò dẫm trên đèn đường trơn trượt. Ngón đúc trên tay thằng dần đất lũi đi, thành thử khó khăn lắm hai chú tớ mới không bị té ngã. Con đường lớn ngày thường bụi mù mịt, đêm nay linh lắng nước và trơn nên lởmỡ. Đám cỏ dại ven đường gạt mưa giạt đi từng mảng. Vầng trong không gian ẩm ẩm um tối, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ngươn gọi bầy đàn, càng làm cho màn đêm thêm phần thâm u. Đoạn đường giữa hai làng không xa bao nhiêu, ấy vậy mà mất hơn một canh giờ, ông Bá Tốt mới về đến nhà. Thân thân của ông Bá ướt nhèm, mặc dù có mặc áo mưa, ha hàm răng đánh vào nhau lách cách vì cái lạnh đang ngấm vào da thịt da rè trắng bượt một mạng bà hà cùng đám gia nhân đánh xe thịt trâu lên huyện nhanh thì phải mai mới về nhà thành thờ là căn nhà gỗ ba gian rộng thanh thang chỉ có một mình ông bá và đứa người ở bụng đói cật rét ông bá thành nhanh bộ quần áo cánh the ướt sống rồi vào dần nấu cho ông nổi cháo hoa cho nhiều hành vào đấy sáng giờ không biết ăn phải thư gió gì mà bụng dạ của ông ấm mách quá nhanh lên cậu ông chết xét bây giờ. Thằng dân vâng dạ một tiếng rồi lủi húi xuống bếp nồi lửa. Về phần của ông bá sau khi thay quần áo xong thì vội vàng nhảy t... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net